Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được phải là lúc Buổi chiều khi mà Thái Dương đã bắt đầu lặn xuống ở phía nhà kho cổ Bạch Gia Thì một người phụ nữ đã chạc tuổi dẫn bước ra Nhị phu nhân lúc này tóc tai rũ rời, quần áo vương đầy những vết máu khô chảy ra đông cứng bết lại Khuôn mặt xanh sao gầy gò kết hợp với những vết bẩn trên khuôn mặt trông chẳng khác gì một bản lão ăn xin Thì mang thần xác là một nhị phu nhân, nhưng mà linh hồn đã bị cắn đốt. Người đang chiếm giữ thân sát của bà ta không ai khác, đó chính là Bạch Liễu. Thì nói là hồn của Bạch Liễu nhưng đó chỉ là một phần hồn. Còn phần còn lại đang mắc kẹt dưới cây huyết ngải kia. Hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía hoa viên, khuôn mặt của nhị phu nhân nhanh lại khó chịu. Lúc này Bạch Hảo cũng đã tới, quả nhiên đại phu nhân đã thả người ra. Hắn tiến lại vui mừng quỷ xuống nắm bàn tay đã bị cắt mất một ngón của nhị phu nhân mà khóc lóc. Mẫu thần, cuối cùng thì Hải Nhi cũng đã cứu được ngài. Cốt đi, ngươi chưa báo thù cho ta. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, bạch hảo vô cùng ngạc nhiên. Nhị phu nhân mà hắn biết chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Nhưng giọng nói này tuy có quen thuộc, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Theo cảm nhận của Bạch Hảo qua lời nói Với cách cư xử như vừa rồi Cô bấu thân hẳn là biến thành một con người khác Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều Hắn bị giam lâu ngày Cho nên mẫu thân bị ảnh hưởng Mẫu thân Người về phòng tắm rửa thay y phục đã Còn lại ta sẽ lo liệu Người cứ tin tưởng ở ta Nhị phu nhân chỉ nhách mép cười mềm Rồi thông thà dạo bước đi Trước sự ngỡ ngàng của đám gia Đinh Bọn người không ngờ là Nhị phu nhân đã được thả Những tiếng đồn thổi lại một lần nữa tràn ngập mọi ngõ ngách trong bạch xa Người xem Lúc sáng ta thấy nhị công tử có tới chỗ của đại phu nhân Thì chiều nay nhị phu nhân được thả Người đoán xem là có việc gì Hai tên gia đình gác cầm thì thảo với nhau tình kia cũng không ít lời nói Ta cảm thấy nhị công tử sắp trở thành gia chủ Nhị công tử hắn không đơn giản Còn đại công tử thì... Đại công tử thì làm sao? Đột nhiên một giọng nói trầm ổn có chút giận dữ vang lên ở phía sau, làm cho hai tên gia đình giật bắn người run lên, cúi đầu không dám nói nửa lời. Đấy là đại phu nhân không biết xuất hiện từ lúc nào, đưa hàm răng nghiến chặt, đôi mắt giận dữ long lanh lạnh lùng mà nói: "Hai người cút xuống tự vào vào miệng năm mươi cái cho ta." Những tiếng vang buông búp phát ra Đại Phu Nhân cũng không có chần chừ đi tiến về căn nhà nhỏ sắp xếp chỗ ở cho Hắc Thủy mà tiến đến. Muốn tranh đoạt gia sản với con của ta thì chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Đại Phu Nhân, ra ra ta vẫn chưa về, người vào đi ta chuẩn bị trả. Đấy là giọng nói của Nạp Lan, nàng ta đã trở về căn nhà nhỏ của mình từ lúc nào. Dường như là nàng cũng đã biết Đại Phu Nhân sẽ tới. Khuôn mặt của đại phu nhân bỗng dãn nở ra nụ cười không khách sáo tín vào. Ngồi trên chiếc ghế quan sát căn phòng một lúc, rồi nhìn qua y phục của hắc thủy còn dính rất nhiều máu khô, vớt bừa bộn không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi. Nạp Lan hắc thủy bị làm sao? Sao lại nhiều máu thế này? Lão ta đi đâu? Nạp Lan bỗng nhiên khuôn mặt xanh lại, đưa mắt của nàng rưng rưng lệ mà lên tiếng. Gia gia của ta mấy hôm nay đến hòa viên thám thính, Bất cận bị đứt mất một tay, e là không trở về sớm được. Gia Gia có dạng nếu đại phu nhân đến thì đưa cái này cho người. Nam Lan tiến lại chiếc kể cũ kỹ đẩy ra. Lòi hay một chút rồi tiến lại đi cho đại phu nhân một chiếc hộp gỗ. Đại phu nhân hơi ngạc nhiên tò mò hỏi. Đây là đâu? Nạp Lan nhìn chầm chầm đại phu nhân nhẹ nhàng mà nói. Ta không biết Gia Gia bảo người mở ra ắt sẽ rõ. Với lại ta tương lai cũng sẽ là con dâu của người, ta sẽ giúp. Ta đi theo ra ra từ bé cho nên cũng biết không ít vô thuật có thể giúp được người. Không nghi ngờ đại phu nhân liền nhanh tay mở chiếc hộp gỗ kia ra, nhưng khuôn mặt của bà ta bỗng nhiên rãn ra mỉm cười. Đôi mắt thầm sâu độc ác nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ rồi rất nhanh đóng lại. Cũng không đợi cho nạp nan lên tiếng đã vội vã ôm lấy chiếc hộp rồi vội vàng rời đi. Từ sau cánh rèm bóng người của Bạch Vũ chậm dãi bước ra đứng bên cạnh của nạp lan, nàng ta tinh nghịch ôm lít cánh tay của hắn kẽ nói. Bạch Vũ bên trong hộp có gì mà sao bà ta vui như vậy? Kịch hay vẫn còn ở phía sau, nàng sẽ biết nhanh thôi, quả nhiên bà ta đã trúng. Bạch Vũ mỉm cười nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net